HoaSáchNói.com.vn chào mừng quý đánh giả đến phần thứ 9 của cuốn sách Kể Chuyện Tam Phước chương 20 Ít Châu Đổi Chủ Mùa đông năm kế nàn thứ 16, Lưu Bị theo lời mời của Lưu Trương, còn Lưu Yên vào ích Châu phòng bị trương lỗ ở Hán Trung. Lưu Yên là hậu dệ của Hán Cảnh Đế cùng Lưu Bị đều thuộc một chi phái của hoàng tộc. Có điều Lưu Yên thuộc hệ lỗ cung vương Lưu Dư truyền xuống, còn Lưu Bị thuộc hệ Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng truyền xuống. Lưu Yên sinh trưởng ở huyện Cánh Lăng, phía tây bắc Thiên Môn Hồ Bắc quận Giang Hạ Kinh Châu, Lưu Bị sinh trưởng ở huyện Trác Trác quận U Châu. Về vai vế, Lưu Yên trên Lưu Bị một bậc, Lưu Trương con Lưu Yên tính ra, lái em họ xa với Lưu Bị. Lưu Yên từng làm tá sứ ở địa phương, cũng từng làm thầy đồ trường tư, về sau được cử làm hiền lương phương chính, có được đường tiến thân. Một buồm thuận gió lần lượt làm huyện lệnh huyện Lạc Dương Thứ sử Ký Châu Thái Thú Nam Dương Rồi Tôn Chính và Thái Thường Trong kiểu khanh của chính quyền Trung ương Tôn Chính quản tộc phổ Thứ tự thế tập, gia quy của hàng tộc Thái thường quản việc tế tự Thiên văn và giáo dục trong nhân dân Năm trung bình thứ sáu đời linh đế Quân khăn vàng nổi lên Thiên hạ đại loạn Lưu Yên cảm thấy kinh thành Lạc Dương Và các châu các quận ở Trung Nguyên không an toàn bèn tìm cách vận động để được nhận chức châu Bộc Ích Châu kiêm giám quân sứ giả. Đồng thời với được một tước huyện hầu ông ta là Dương Thành Hầu thời Đông Hán huyện hầu cao hơn hương hầu, hương hầu cao hơn đình hầu, đình hầu cao hơn liệt hầu. Lúc bấy giờ Ích Châu hoàn toàn không yên ổn. Cũng có cái gọi là đồ đảng quân khăn vàng cái gọi là đồ đảng quân khăn vàng ở đây dưới sự thống lãnh của mã tương tự xưng là thiên tử đã giết chết trưởng quan Ích Châu tiền nhiệm Thứ xử si kiệm đánh phá thuộc quận, quận Quảng Hán quận Kiền Vi nói đơn giản thì thuộc quận là vùng phía Tây Tứ Xuyên hiện nay quận Quảng Hán là vùng phía Tây Bắc Tứ Xuyên hiện nay quận Kiền Vi là vùng phía Tây Nam Tứ Xuyên hiện nay mã Tương bị tùng sự Ích Châu Giả Long đánh luôn vài tháng dẹp yên Giả Long quét sạch Ích Châu xong đón tiếp Lưu Yên tới nhậm chức Lưu Yên rời châu trị từ huyện Lạc, huyện Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên qua Miên Trúc. Chính sách cai trị ích châu của Lưu Yên là rộng rãi với nhân dân, nghiêm khắc với đám hào cường ở địa phương. Ông ta vừa ra tay là giết luôn 19 người bọn Vương Hàm, Lý Quyền. Những người bị gọi là hào cường ấy, có người đáng chết, nhưng cũng có người không phạm tội chết mà bị thiện đoan. Tổng sự ích châu giả long từng lập công tiêu diệt mã tương. Mười phần căm hận thủ đoạn độc ác của Lưu Yên. Bèn liên kết với Thái Thú, quận Kiền Vi, Nhiệm Kỳ cùng Lưu Yên lấy binh nhu gặp nhau, nhưng không bao lâu bị Lưu Yên đánh bại giết chết. Từ đó trong toàn cõi ích châu, không ai có thể phản kháng Lưu Yên. Ông ta nghe nói Ích châu có khí thiên tử, quả thật bản thân cũng thấy triều đình Đông Hán thối nát. Các châu, các quận ly khai cát cứ, vì thế nảy ra ý định, tự làm thiên tử, ngầm sai người chế tạo rất nhiều vật dụng. của thiên tử như xe kiệu khí cụ vân vân không ngờ đột nhiên lại có lửa trời đốt cháy phần lớn huyện lạc những xe kiệu thiên tử mà ông ta chế tạo đều bị cháy sạch ông ta không thể ở huyện lạc nữa ông ta rời nhà tới thành đô ông ta có ba người con trai ở lại trường an hán hiến đế sai người nhỏ tuổi nhất là Lưu Trương tới thành đô khuyến cáo Lưu Yên không nên mưu đồ làm chuyện phi phận Lưu Yên giữ Lưu Trương ở lại thành đô Không cho ông cho ta về trường an phục mệnh con trưởng lưu yên là lưu phạm ở trường an giữ chức tả trung lang tướng lại câu kết với mã đằng ở tây lương làm phản định vùng mã đằng trong ứng ngoài hợp triều đình trường an bắt giam lưu phạm theo phép xử tử em lưu phạm tức con thứ hai lưu yên là lưu đản lúc ấy cũng giữ một chức quan nhỏ là chị thư ngự sử ở trường an bị luyên tị cũng bị giết cùng lúc với lưu phạm qua bấy nhiêu chuyện lưu yên Tuy về danh nghĩa vẫn là châu mục Ích Châu của chính quyền nhà Hán, nhưng trong thực tế đã trở thành vua của một vương quốc độc lập, giống như rất nhiều châu mục, thứ sử và thái thú ở quan ngoại, từ cửa hàm cốc trở về phía đông. Ích Châu có chín quận, ngoài thuộc quận Quận Quảng Hán và Quận Kiền Bi, còn có ba quận phía đông Tứ Xuyên, quận Biệt Huệ ở Tứ Xuyên và Tây Khang, quận Tang Ca ở Quý châu. quận Ích Châu và quận Vĩnh Sương ở Vân Nam, quận Hán Trung phía Nam điểm Tây. Lúc bấy giờ thái thú quận Hán Trung, họ Tô tên Cố, không chịu phục Tùng Lưu Yên. Lưu Yên sai hai người họ Trương đi đánh ông ta khiến ông ta phải chạy. Hai người họ Trương ấy, một tên Trương Lỗ, một tên Trương Tu đều là thành viên của đạo Năm Đấu Gạo. Đạo Năm Đấu Gạo là một tổ chức tôn giáo do Trương Lăng sáng lập. Tên gọi chính thức của nó hoàn toàn không có ba chữ năm đố gạo, có lẽ chỉ có một chữ đạo mà thôi, vì người tham gia tổ chức này trước tiên phải nộp năm đố gạo làm lệ phí vào hội, vì thế tổ chức này mới được mọi người gọi là đạo năm đố gạo. Tam quốc chí Trương lỗ chuyện nói trương lăng là người huyện phong nước bái dự châu, ngụ cư ở ích châu, vào một ngọn núi sâu trong địa phận huyện sùng khánh, phía tây thành đô hiện nay, có thể gặp được dị nhân truyền đạo cho. cũng có thể chính ông ta ngộ đạo sau khi xuống núi ông ta dạy người ta hối lỗi tin trời ông ta vẽ bùa niệm chú chữa bệnh cho mọi người tín đồ của ông ta gọi ông ta là thiên sư chỗ trương lăng đắc đạo là núi hạc minh tam quốc chí trương lỗ chuyện chép thành núi cốc minh đây có lẽ không phải do trần thọ chép sai mà do người sao chép sai trương lỗ là cháu nội trương lăng con trương lăng cha trương lỗ là trương hành Trương lăng được tín đồ gọi là thiên sư, Trương hành được gọi là hệ sư, Trương lỗ được gọi là tự sư, cũng gọi là tự thiên sư. Tín đồ các đời sau gọi họ là thiên sư đời thứ nhất, thiên sư đời thứ hai, thiên sư đời thứ ba. Thiên sư đời thứ hai, Trương hành, trùng tên trùng họ với một đại văn gia tiêm khoa học gia. Vì chương hành này là người huyện Tây Ngạc, quận Nam Dương, Kinh Châu, còn chương hành về nguyên quán. Là theo trương lăng cha ông ta cũng ở huyện phong nước bái dự châu trương lăng trương hành trương lỗ từ ông đến cháu ba đời truyền đạo rất xa rất rộng vì thế khó tránh được việc một số tín đồ hay tự xưng là tín đồ thêm bút hoặc thay đổi ít nhiều vào giáo nghĩa và tác phong vốn có thậm chí pha trộn vào chính trị trương lỗ tuy là đích truyền cũng khua phóng vào chính trị huống hồ các chi bảng hệ như Ba anh em Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương, thủ lĩnh tối cao của quân Khăn Vàng ở Cự Lộc hay Trương Tu ở Ba Quận Ít Châu. Tôi tin rằng Trương Lăng lúc đầu tiên sáng lập ra đạo giáo chỉ là nhằm chữa bệnh. Lúc bấy giờ bệnh sốt rét và các bệnh dịch khác khiến các châu các quận đều có rất nhiều người chết. Để lấy trung hiếu dạy dân, khuyên người ta làm thiện, ông ta bảo người bệnh trước hết thừa nhận những tội lỗi của mình, phản tỉnh những sai lầm của mình. sau đó vẽ bùa niệm chú bảo bệnh nhân uống nước mà bùa của ông ta đã làm linh hóa trong linh thủy ông ta có cho loại thuốc đặc biệt nào và không chúng ta không sao khảo cứu thường sơn và ích châu sản ra cũng là một loại dược thảo chữa bệnh sốt rét rất tốt trương lăng và trương hành đều không có hoạt động đặc biệt nào về quân sự và chính trị nhưng trương lỗ làm thiên sư đời thứ ba nhờ lưu yên đề bạt và chi trì lại cắt cứ Hán Trung trở thành quân phiệt Trương Lỗ không những lấy chức chi nghĩa tư mã đánh bại thái thú Hán Trung Tô Cố mà còn đánh úp đồng đội là biệt bộ tư mã Ích Châu Trương Tu, bên kia tôi đã nói qua Trương Tu là giáo hữu đạo năm đố gạo của Trương Lỗ Trương Lỗ đối xử với giáo hữu như thế quả rất không nên động cơ và mục đích của ông ta là thôn tính quân đội của Trương Tu để tiện độc bá Hán Trung sau khi độc bá Hán Trung Trương Lỗ đốt luôn đường sạn đạo giữa Hán Trung và Bảo Kê Trường An, cắt đứt quan hệ với triều đình của Hán Hiến Đế, và lại ông ta còn trở mặt với Lưu Trương, con Lưu Yên. Lưu Trương bèn giết mẹ và người nhà của Trương Lỗ ở Thành Đô, năm Hương Bình thứ nhất, 194, lúc Lưu Yên mắc bệnh ung thư mà chết. Lưu Trương được thuộc hạ của Lưu Yên tôn làm thứ sử ích châu, sau đó Lý Thôi quách dĩ. Chủ trì triều đình Trường An không những thừa nhận việc đã rồi mà còn thăng Lưu Trương làm châu mục ích châu bày tỏ hảo ý với Lưu Trương Trương Lỗ ở quận Hán Trung thì không tự xưng là thái thú mà tự xưng là sư quân thiên sư kim quân trưởng ông ta phế bỏ huyện lệnh các huyện và những quan lại khác chỉ thiết lập các biên chức giáo hội đạo giáo lấy những người ấy kiêm quản việc dân chính biên chức cao nhất gọi là trị đầu mỗi khu vực hành chính gọi là một chị dưới chị đầu đặt các chức đại tế tiểu và tế tiểu dưới nữa tức các giáo hữu vừa vào giáo thì gọi là quỷ tốt nhân dân phạm pháp trương lỗ không chịu lập tức trừng phạt mà lần đầu tiên phạm pháp trương lỗ vẫn tha thứ lần thứ hai cũng tha thứ đến lần thứ ba trương lỗ mới chịu trừng phạt trong địa phận mà ông ta cắt thứ trương lỗ sai các viên tế tiểu xây dựng nghĩa xá khắp nơi trong nghĩa giá có cơm có thịt Chiêu đái miễn phí lữ khách qua lại, nhân dân có bệnh, các viên tế tiểu của trương lỗ bảo họ tĩnh tọa xét mình hoặc công khai thừa nhận những tội lỗi mình đã phạm phải. Sau đó, dùng ngón tay vẽ bùa lên bát nước hay dùng bút vẽ lên giấy đốt hòa với nước bảo họ uống. trương lỗ quả thật có một cách thức rất bài bản của ông ta. Trong đất của ông ta, đường xá mới đắp rất nhiều bởi vì ông ta sai những người phạm tội bỏ tiền bạc và công sức ra xây dựng sửa chữa. Đường xá để khỏi ngồi tù Trước khi ông ta tới Hán Trung Đã thu nhận được không ít tín đồ Ở phía tây ba quận Sau khi cắt cứ quận Hán Trung Số tín đồ người ba quận ấy Vẫn phục tùng ông ta như cũ Lưu Trương đặc biệt bổ nhiệm một người Họ bằng tên Hy Làm thái thú quận ba Tây Dùng võ lược chấn áp đám giặc gạo Mỹ tặc ở phía tây ba quận Hai chữ giặc gạo nghe rất không hay Là chỉ giáo hữu Của đạo năm đố gạo nhà hán vốn chỉ có 3 quận không có quận ba tây người đầu tiên chia ba quận làm hai và năm sơ bình thứ tư là Trướng hạ tư mã triệu vĩ triệu vĩ chia ba quận thành ba quận và quận viễn ninh đến năm kiến an thứ sáu lưu trương để chấn áp giặc gạo lại chia ba quận từ hai quận thành ba quận ba quận quận ba đông và quận ba tây quận trị quận ba quận Đặt ở Điếm Giang, huyện Trị Hợp Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Quận Trị, quận Ba Đông, đặt ở Vĩnh Ninh, phía Đông Bắc, huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Quận Trị, quận Ba Tây, đặt ở Lãng Trung, phía Tây, huyện Thành, Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Điều Trương sai thái thú quận Ba Tây, bà Nghĩa, không những phải chấn áp giặc gạo trong quận, mà còn phải ngăn chặn lực lượng mỗi trang ở Hán Trung, do Trương Lỗ trực tiếp chỉ huy. Nhưng sau đó không lâu, tác phong thích nghe chuyện mặt của ông ta khiến bà Nghĩa nản lòng. Từ chỗ nản lòng tới chỗ bằng mặt mà không bằng lòng với Lưu Trương. Bà Nghĩa cũng chưa từng không tuân lệnh Lưu Trương, nhiều lần giao phong với quân Trương Lỗ. Nhưng đáng tiếc lần nào cũng thua dưới tay Trương Lỗ. Vì thế Lưu Trương mới định tranh thủ ngoại viên, sai người tới huyện hứa bày tỏ kính ý với Tào Tháo. Tào Tháo lấy danh nghĩa hiến đế, phong Lưu Trương làm trấn uy tướng quân. Lưu Trương lại sai người tới huyện Hứa, tiến thêm một bước bày tỏ lòng tôn kính với Tào Tháo. Lần trước người được sai đi là âm bạ người quận Hà Nội, người được sai đi lần sau là Trương Túc, người thuộc quận. Lưu Trương sai Trương Túc áp giải 300 người, siêu di dân tộc ít người, ở địa phương tới Tào Tháo để có thể diện. Oai phục, tứ di, Tào Tháo quả nhiên 10 phần vui vẻ, lập tức sai Trương Túc làm thái thú quận Quảng Hán. Đến năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo từ huyện Hứa xuất phát, xuống Nam đánh Lưu Biểu, Lưu Trương vội vàng sai Trương Tùng đem Trương Thúc tới gặp Tào Tháo, bày tỏ sự tán đồng hành động ấy của Tào Tháo. Trương Tùng theo trường Giang thuận dòng đi xuống, tới huyện Giang Lăng Kinh Châu thì gặp Tào Tháo. Tào Tháo, một là vì việc quân bận rộn, hai là thấy Trương Tùng tứ mạo tầm thường nên không coi trọng lắm, chỉ ban cho ông ta một chức huyện lệnh huyện Tỷ Tô, quận Việt Huề. Trương Tùng cho rằng đây là mối nhục lớn mà trong đời ông ta chưa từng gặp phải. Lúc bấy giờ quan chức của ông ta đã là biệt ít Châu dưới quyền Lưu Trương, là người thứ ba sau Châu Mục, người thứ nhất là Châu Mục, người thứ hai là Trị Trung, người thứ ba là Biệt Giá. Ý nghĩa của hai chữ Biệt Giá là đại quan ngồi riêng một chiếc xe. Ông ta cùng ra cùng vào với Châu Mục, mỗi người ngồi một chiếc xe. Chức vụ thực tế của ông ta cũng như cố vấn tham sự. cũng kiêm coi việc quan hệ với các nơi và ngoại giao trị trung khác biệt giá chuyên quản việc đối nội cũng như phó châu mục hoặc phó tứ sử có thể Tào Tháo nhất tòi sơ xuất chưa hỏi tới quan chức hiện tại của Trương Tùng đã thản nhiên ban thưởng cho ông ta một chức huyện trưởng Trương Tùng giận lắm, vừa khéo qua không bao nhiêu ngày Tào Tháo bị thua lớn ở ô lâm Trương Tùng bèn trở về ít châu báo cáo với Lưu Trương rằng tào tháo đã bị thua một trận không ngượng dậy nổi khuyên lưu trương cắt đứt quan hệ với tào tháo đổi qua kết minh lưu bị gia nhập mặt trận chống tào con người lưu trương vốn cũng chẳng có chủ kiến gì chuyện đó cũng không tránh được ông ta sinh trưởng trong nhà giàu sang lớn lên trong tay bọn a hoàn bọc phụ không có tính cách cứng gỏi của đàn ông gặp việc không thể quyết đoán chỉ có thể nhờ tả hữu và thuộc hạ đưa ra chủ trương Vì thế, ông ta tiếp thu đề nghị phản tào liên lưu của Trương Tùng Dưới sự sối dục của Trương Tùng Lưu Trương sai quân nghi hiệu ý pháp chính làm sứ giả tới thành công an Phận Vũ Lăng, Kinh Châu bái vọng Lưu Bị đồng thời sai mạnh đạt đem mấy ngàn quân tới cho Lưu Bị chỉ huy Pháp chính từ thành công an trở về thành đô phục mệnh Kể cho Lưu Trương nghe Lưu Bị anh hùng thế nào, nhân nghĩa thế nào Đáng mặt bằng hữu thế nào khiến Lưu Trương hận không được lập tức gặp mặt Lưu Bị, mời ông ta tới thành đô đoàn tụ một phen. Trương Tùng mượn cơ hội ấy, khuyên Lưu Trương sai pháp chính đi chuyến nữa. mời Lưu Bị đem quân vào xuyên, giúp Lưu Trương phòng bị trước lỗ. Lưu Trương theo lời, mùa đông năm kế nan thứ 16, Lưu Bị từ thành công an lên đường vào Ích Châu, tới huyện Bồi, miên dương tứ xuyên, gặp mặt Lưu Trương, cùng đi với Lưu Bị có bàng thống Hoàng Trung, và không đầy một vạn quân, quan vũ Trương Phi, gia cát lượng đều ở lại giữ kinh châu. Lưu Trương mời Lưu Bị đóng quân ở huyện Hà Manh, thành cũ ở phía nam huyện Chiêu Hóa tỉnh tứ xuyên. Hai chữ Hà Manh bị người sau là Kiếm Môn nhà Đường đổi gọi là huyện Kiếm Môn. Nhà Nguyên bỏ huyện ấy, nhà Thanh đặt một trạm Kiếm Môn, cửa Kiếm Môn nằm ở phía bắc trạm Kiếm Môn. Nhà Đường đổi huyện Tử Tràng phía nam Kiếm Môn thành huyện Kiếm Xuyên. Đến thời dân quốc, huyện Kiếm Xuyên lại được đổi tên thành huyện Kiếm Các. Năm xưa lưu vị đóng đồn không phải ở huyện Kiếm Các này mà là trạm Kiếm Môn. Tôi có qua nơi ấy tuy là đường núi, nhưng là đường lớn lát đá hoa cương, đô bên đường có trồng cây. Con đường lớn ấy phía nam qua miên dương và quảng Hán, thông tới thành đô, phía bắc qua chiêu hóa, quảng nguyên, huyện miện, thông tới Nam Trịnh. Thời Hán, Nam Trịnh là quận trị quận Hán Trung. cũng chính là địa bàn trương lỗ chiếm đóng, phía đông con đường lớn ấy có sông gia lăng từ tây bắc chảy xuống đông nam phía đông bắc cửa kiếm môn huyện thành chiêu hóa hiện nay có đường lớn cắt qua sông gia lăng từ chiêu hóa qua lãng trung quận ba tây chảy tới hợp xuyên ba quận rồi tiếp tục chảy về phía đông nam tới trùng khánh hiện nay thì hợp lưu với sông trường giang lưu chương bảo lưu bị đóng quân ở hà Manh có thể nói là đã chọn đúng nơi vừa có thể Bắc chặn phía Hán Trung, Nam chặn phía Ba Tây. Lưu Vị đóng quân ở Hán Manh tròn một năm, làm những việc ban ơn bố đức, thu phục lòng người mà không vội vã tiến quân tới Hán Trung. Cùng trương lỗ quyết một phen sống mái. binh lực của ông ta bao gồm số quân lưu trương cấp cho mà ông ta đem theo dần dần tăng lên hơn ba vạn người, số quân lưu lại Kinh Châu không nằm trong số này. Và lại Lưu Trương còn giao cả cái gọi là quận Bạch Thủy cho Lưu Bị điều động. Quân Bạch Thủy đóng ở huyện Bạch Thủy phía Tây Bắc huyện Chiêu Hóa hiện nay, giáp với huyện Ninh Khương, Thiểm Tây do hai viên tướng chỉ huy, một người họ Dương Tiên Hoài, một người họ Cao Tiên Bái. Lưu Bị trở mặt với Lưu Trương là lúc Lưu Trương giết Trương Tùng, tự tình là thế này. Tháng 10 năm kế nan thứ 17, Tào Tháo đem đại quân xuống Nam, tập trung ở cửa Như Tu. phía đông huyện Vô Vi An Huy chỗ sông Nhu Tu chảy vào Trường Giang bờ bắc Trường Giang thanh thế rất lớn có ý tiêu diệt Tôn Quyền Tôn Quyền sai người đưa thư tới cho Lưu Bị nhờ Lưu Bị giúp đỡ Lưu Bị nói với Lưu Trương chuẩn bị rời Tứ Xuyên đem quân về cứu ứng Tôn Quyền hoặc cùng Tôn Quyền giáp kích đại quân của Tào Tháo xin Lưu Trương chi viện Lưu Bị nói rõ lý do với Lưu Trương là Tôn Quyền không thể không cứu vì nếu Tào Tháo tiêu diệt được Tôn Quyền thì ông ta sẽ không còn mối lo về phía sau, có thể đem toàn lực xâm phạm Ích Châu bất cứ lúc nào. Đến lúc ấy Ích Châu sẽ rất khó ngăn chặn được Tào Tháo, cho nên bây giờ phải mau chóng đi cứu Tôn Quyền. Còn như Trương Lỗ, thì Lưu Bị cho rằng người ấy hoàn toàn không có chí lớn, chỉ muốn giữ gìn địa bàn của Hán Trung, chứ không có dã tâm và can đảm để thôn tính Ích Châu. Đồng thời, Lưu Bị cũng báo với Lưu Trương rằng quan vũ ở Kinh Châu cũng cần ông ta tới cứu. Đại tướng Nhạc Tiến của Tào Tháo đang đối lũy với quan Vũ ở sông thanh mê phía tây bắc tương dương Nếu Nhạc Tiến thắng thì sẽ chuyển quân về phía tây vào đánh ít châu sự uy hiếp ấy còn lớn hơn so với trương lỗ Phản ứng của Lưu Trương rất lạnh nhạt Lưu Bị chẳng qua cũng chỉ hỏi mượn một vạn quân và khí giới lương thảo Lưu Trương lại chỉ chịu giao ra bốn ngàn quân và khí giới lương thảo tương ứng Lưu Bị không thể chê ít cũng không thể nói đi mà không đi lúc ấy toàn quân đã làm như sắp nhổ chạy lên đường nhưng lưu bị định đi thật hay hoàn toàn không định đi hay chỉ là dở trò ma chúng tôi không nhận ra được trương tùng lúc ấy cũng không nhận ra được trương tùng viết một lá thư cho lưu bị khuyên ông ta đừng đi trong thư trương tùng nói với lưu bị hiện tại việc lớn chúng ta muốn làm đã sắp thành công tại sao ông lại muốn bỏ nơi đây mà đi không may mấy lá thư ấy Lại bị Trương Túc, anh Trương Tùng nhìn thấy, Trương Túc một là vì rất trung thành với Lưu Trương, hai là vì trước nay vẫn chủ Trương thân tạo nên bất kể tình anh em tố giác với Lưu Trương. Lưu Trương lập tức ra lệnh bắt giết Trương Tùng, vụ này gây ra một trường đại hỏa, Lưu Bị. Vì Trương Tùng bị giết mà biết rằng mua đồ đánh chiếm ít châu của mình đã bại lộ, không còn khả năng tiếp tục chung sấu hòa bình với Lưu Trương nữa. Lưu Bị hiểu rất rõ cho dù đem quân ly khai ít châu, lưu trương cũng sẽ không để quân đội của ông ta yên ổn mà về vì thế cuộc chiến tranh giữa hai lưu đã trở thành không sao né tránh nếu lưu trương không giết trương tùng có thể lưu bị sẽ đem quân của ông ta rút về kinh châu chữ có lẽ tôi dùng ở đây là xây dựng trên cơ sở tác phong nhân nghĩa của lưu bị trong quá khứ ông ta nhất sinh chú trọng nhân nghĩa thà người phụ ta chứ ta không phụ người đối với lưu biểu và lưu tông ông ta cũng chưa ra tay độc ác Quả thật trong lòng chung đối của Gia Cát Lửa, chiến lược gom cả hai châu. Kinh X, ông ta đã tiếp thu. Quả thật lần này ông ta theo lời mời của Lưu Trương. bà và vào ích châu, chúng ta không thể nói ông ta không có ý đồ chiếm đoạt ích châu lúc thời cơ thích hợp. Nhưng sự xung đột giữa lợi và nghĩa trong lòng ông ta là chuyện có thật. Nếu không tại sao ông ta không đoạt Kinh Châu lúc Lưu Biểu còn sống? Hay không vào lúc Lưu Biểu đã chết? Lưu Tông đầu hàng Tào tháo, mà đánh Lưu Tông một đoàn chí mạng. Tướng sĩ, nhân số của ông ta, tuy ít, nhưng không phải là thuộc hạ của Lưu Tông có thể chống cự. Trương Tùng Quả đã làm hỏng việc lớn, Trương không nên viết một lá thư không cần thiết như vậy. Có lời, thường nói, nhất là những lời quan trọng như thế, thì nên tới Hà Manh gặp mặt Lưu Bị mà nói, sao lại có thể viết thư? Gửi thư thì nhất định phải nhờ người khác đưa đi. vậy thì tuy chưa chắc đã bị anh ruột là trương túc phát hiện cũng rất có thể bị người đưa thư bán đứng Địa vị của Trương Tùng và Pháp Chính trong lịch sử rất là một vấn đề. Bất kể họ lấy cứ thế nào, thì đối với Lưu Trương họ cũng bất trung 100%. Lưu Trương chưa từng trọng dụng Pháp Chính người Pháp, chính cũng không nên vì chưa được trọng dụng và bán đứng Lưu Trương. Chỗ khác nhau giữa quân tử và tiểu nhân chính là ở chỗ đó. Người quân tử xử thế là có nguyên tắc. Hợp thì ở, không hợp thì đi, không hợp mà vẫn ở lại. vậy thì ở lại sao cho thật có đạo đức cái gọi là vì nghèo mà lòng quan theo sự đãi ngộ mà ra sức không cần cống hiến tất cả sức lực và trí tuệ cái đó gọi là đối xử với ta như người thường thì ta đối xử lại như người thường người trên đã coi mình là loại tầm thường mà không trọng dụng mình ở dưới cũng chỉ có thể chọn một trong hai cách một là không làm chiếc ấy hoặc bỏ chiếc ấy mà đi tìm chi kỷ ở nơi khác Hai, là dấu hơi nín tiếng. Cắm đầu chịu khổ làm cho ra kết quả, khiến người ta chố mắt. đồng thời cưỡi ngựa tìm ngựa. Chú ý tới cơ hội làm việc tốt hơn, nếu đã giữ chức lại không từ chức. hàng ngày chỉ cào nhò, mà không chịu chăm chỉ làm việc. Đồng thời lại đem những chuyện bí mật trong công tác ra làm cái, để so đo tranh cãi với trưởng quan hay người chủ thuê mình, thậm chí mắc hoặc với kẻ địch của trưởng quan. hay người chủ thuê mình, bán chủ cầu vinh. Vậy không phải tiểu nhân thì là gì? Vì thế tôi muốn cấp cho Trương Tùng và Pháp Chính một sự định luận ngàn năm về sau. Hai người ấy là tiểu nhân. Pháp Chính lẽ ra phải rời ích châu sớm hơn, ông ta không rời khỏi ích châu. Hàng tháng theo lệ lấy tiền cổi nước và lưu trương cấp phát cho ông ta, lại ngóng ngầm câu kết với lưu bị, bán ích châu cho lưu bị. Ông ta không phải là tiểu nhân thì là gì? Và lại ông ta còn là kẻ xấu xa nhất trong bọn tiểu nhân. Trương Tùng thì chưa từng bị Lưu Trương bỏ rơi. Ông ta làm tới biệt giá ít châu. Về địa vị chỉ kém châu mục và chị trung, Lưu Trương có chỗ nào không phải với ông Trương Tùng không? Pháp chính bán đứng Lưu Trương thì đã đáng chết. Còn Trương Tùng lấy thân phận biệt giá mà bán đứng Lưu Trương thì càng đáng chết. Chết rồi cũng chưa hết tội. Có thể cũng có người sẽ nói Lưu Trương không đáng cho hai người Trương Tùng. pháp chính trung thành với ông ta. Vậy thì hai người trương tùng pháp chính tại sao không rời khỏi chỗ lưu trương xứng hơn? Một số người khác bị sự đâm đặt thuần chủ quan của tam quốc diễn nghĩa mê hoặc cho rằng chỉ có lưu bị mới xứng đáng là đối tượng cho toàn thể nhân dân Trung Quốc trung thành. Kẻ tiểu nhân mà giúp đỡ được lưu bị chiếm lấy ích châu thì không còn là tiểu nhân nữa. Kẻ quân tử mà đứng ở lập trường đối lập với lưu bị thì không còn quân tử nữa. Nói thành thật, Cá nhân tôi đối với Lưu Bị cũng không phải hoàn toàn không phục. Ông ta một đời cố nhiên đã làm không ít việc khiến tôi không phục. Ví dụ lúc cứu khổng dung ở nước Bắc Hải bị quân khăn vàng bao vây, nghĩa khí thủy chung với hai người quan trương, quất thân ba lần, tới lều tranh, kiêm tốn thỉnh giáo một thanh niên tài tuấn mới 27 tuổi. Lúc tôi hơn 27 tuổi không có một Lưu Bị nào tới bái phỏng tôi cả. Hiện nay tôi 71 tuổi vẫn chưa có một Lưu Bị nào tới cửa. Nhưng Lưu Bị không phải là thánh nhân Nên cũng làm những việc khó mà khiến tôi khâm phục Ví dụ bị lữ bố đánh cướp từ châu Thì không tiếc mặt dày Quay lại đầu hàng lữ bố Mỗi khi việc quân thất lợi Thì vứt giáo vợ con trốn chạy một mình Vân vân Lưu Bị không những không phải là thánh nhân Mà còn không phải là hiền nhân Thậm chí có lúc cả anh hùng cũng không phải nốt Chỉ lấy việc cướp đoạt ít châu mà nói người ta chửi ông ta Là niểu hùng thật không an ổn chút nào Theo tôi Lưu Bị nên làm thế nào? Thượng sách là làm mà không có sau khi vào Ích Châu thì khuyên Lưu Trương hạ Quyết tâm lấy Ích Châu làm căn cứ vận động chống tạo kêu gọi anh hùng chí sĩ trong thiên hạ làm theo kế hoạch đã sắp xếp phía đông liên kết với Tôn Quyền phía bắc đánh chiếm Hán Trung phía tây liên kết với Hàn Toại Mã Đằng đánh thẳng tới huyện hứa cứu Hán Yến Đế Lưu Bị không những phải lời nói việc làm nhất trí mà còn tuyệt đối không cướp Ích Châu của Lưu Trương Và lại có nên thì trung nhường công đầu lại cho Lưu Trương sau khi đại công cáo thành xin hán hiến đế trọng thưởng Lưu Trương còn mình thì không ngại gì quy ẩn, điển viên hay làm một chức quan không lớn không nhỏ ở Kinh Thành Cái đó gọi là đài ẩn ẩn trong chờ đình Trung sách là trước khi tiến vào Ích Châu thì gửi gắm loại người như Pháp Chính Trương Tùng nhờ họ nói rõ với Lưu Trương ta ưng thuận tới Ích Châu giúp Tông huynh đánh trương lỗ hy vọng Tông huynh hiểu cho hai điểm một là ta cần có đủ quân sĩ và lương thực. Hai là ta không phải là người đánh xong trương lỗ thì thỏa mãn. Chí nguyện của ta là đánh dẹp Tào Tháo, trấn Hương nhà Hán. Sau khi ta đánh dẹp trương lỗ xong, Tông Huynh không ngại gì sai người tiếp quản quận Hán Trung. Quận Hán Trung cũng đi ra về chỗ Ích Châu Quản Hạt. Nhưng Tông Huynh phải đáp ứng. Lúc ta từ Hán Trung tiếp tục tiến lên phía bắc tấn công Trần Thương, Bảo Kê và Trường An thì cấp cho ta 10 vạn quân và lương thảo. chứ nếu không thể từ hán trung tiến ra đánh tào tháo thì ta chỉ đành ở lại kinh châu để làm lưu bị xin tông huynh đa thứ cho ta không thể chia thân làm hai mà bảo ích châu chuyện đánh trương lỗ xin tông huynh cứ đi tìm người khác giúp đỡ hạ sách là không nhận lời mời của lưu trương cũng không đếm xỉa gì tới pháp chính cứ thủy chung coi lưu trương là kẻ địch từ kinh châu kéo quân vào đánh ích châu tiến hành sách lược này thì khá tốn sức bởi vì đánh ích châu là từ dưới đánh lên, quân đối phương không những có cái thế từ trên đánh xuống mà còn có thể lấy nhàn đợi nhọc. nhưng tuy là hạ sách đó vẫn là một loại sách lược ít nhất cũng là một cách hành động đường đường gióng trống chính chính phất cờ một cách khác kém hơn hạ sách là đầu tiên kết bạn với Lưu Trương, ưng thuận giúp Lưu Trương đánh trương lỗ, tiếp nhận sự kính trọng và hậu đãi của Lưu Trương rồi sau cùng đột nhiên trở mặt lấy oán trả ơn Giết hại hai viên ái tướng dương hoài và cao bái của lưu dương không làm theo lời hứa lên bắc đánh trương lỗ mà tiến quân về phía nam tấn công lưu dương đó là tác phong gì có thể có những người đọc của tam quốc diễn nghĩa còn muốn biện hộ cho lưu bị nói lưu bị cũng là bất đắc dĩ mà làm thôi để đánh tào tháo không thể không có một địa bàn lớn như ích châu để lấy được một địa bàn như thế thì chỉ là tạm thời không phải với lưu Trương một chút Tôi cũng từng đọc tam quốc diễn nghĩa, tôi cũng thừa nhận lưu bị tốt hơn Tào Tháo, mà còn tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi tuyệt đối không tán thành lưu bị, hoặc bất cứ ai. Cốt đạt mục đích không kể thủ đoạn, mục đích là chính nghĩa, mà thủ đoạn trái với chính nghĩa, thì làm sao nói cho trôi? Và lại dùng thủ đoạn trái mục đích để đạt tới mục đích trái với thủ đoạn, thì làm sao mà đạt được? Lời xưa có câu, đầu trâu mõm ngựa chính là chỉ loại tác phong ấy. Tôi hoàn toàn không phải là người ủng hộ lưu trương, Trên kia, tôi đã nói qua, đánh Lưu Trương chưa chắc đã không nên, nhưng không thể sau khi quyết làm bằng hữu rồi mới đánh. Sau khi giết Trương Tùng, Lưu Trương lập tức ra lệnh cho tướng lãnh các nơi không gửi công văn tới cho Lưu Bị nữa. Lưu Bị chịu kiến, tư lệnh Dương Hoài và tướng quân cao bái trong quân bạch thủy của Lưu Trương tới. chửi bóng một trận rồi chém đầu họ, Lưu Trương, Lưu Bị trở thành thổ địch. Lưu Bị một mặt sai Hoàng Trung và Trác ưng đeo quân theo huyện Bồi. Miên Dương tiến lên, một mặt tích thân qua cửa quan Bạch Thủy, tiếp thu quân Bạch Thủy mà Dương Hoài và Cao Bái để lại. Trước tiên bắt tướng sĩ trong quân Bạch Thủy đều phải để lại gia quyến làm con tin. Sau đó suốt lãnh họ tiến tới huyện Bồi, hội quân với hai người Hoàng Trung, Trác Ưng. Huyện Bồi rất mau lẹ bị hạ, quân chủ lực của Lưu Trương lui về huyện Miên Trúc. Lưu Trương phái thêm một người họ lý tên Nghiêm tới giữ thành. Lý nghiêm giữ không bao lô thì cùng bọn phí quan đầu hàng Lưu Bị Lưu Bị tiến thêm một bước bao vây huyện Lạc Quảng Hán Tứ Xuyên Nhưng gần một năm vẫn không hạ được Người giữ thành là đại tướng Trương Nhiệm của Lưu Trương Quân Trương Nhiệm bắn chết Một trong hai nguyên quân sư trung lang tướng của Lưu Bị là Bàng Thống Nhưng trung lang tướng kia là Gia cát Lượng ở lại giữa Kinh Châu Lưu Bị sai người về gọi Gia cát Lượng tới mau Cũng gọi Trương Phi, Triệu Vân cùng tới Lúc bấy giờ quan chức của Trương Phi, Triệu Vân đều cao hơn Gia Cát Lượng, tuổi tác cũng lớn hơn Gia Cát Lượng nhiều. Không phải Gia Cát Lượng xuất lãnh họ, mà là họ vâng lệnh lưu bị. Đem Gia Cát Lượng cùng đi năm 1949, lúc tôi viết Tân Tam Quốc, đã sai chỗ này, Tam Quốc ký, Triệu Vân chuyện cũng viết sai. Quan chức của Trương Phi lúc bấy giờ là Trinh Lỗ Tướng Quân, Triệu Vân là Nha Môn Tướng Quân. Gia Cát Lượng là quân sư trung lăng tướng trung Lang tướng còn kém tướng quân một cấp sau khi hạ được thành đô Gia Cát Lượng mới được thăng làm quân sư tướng quân và lại Trương Phi còn đã được phong là đình hầu có thể tự xưng là cô Tào Tháo, Tôn Quyền, Mưu Bị đều tự xưng là cô Phạm người được phong hầu đều có thể tự xưng là cô người được phong tước vương thường tự xưng là quả nhân các quan tam công cũng tự xưng cô Trương Phi không những được phong hầu bái tướng, mà còn từng giữ chức thái thú, tay nắm thực quyền, ông ta là thái thú quận Nghi Đô, Kinh Châu. Kinh Châu vốn không có quận Nghi Đô, nhưng Lưu Bị vì người đặt chức các mấy huyện phía tây nam quận lập ra quận Nghi Đô, quận chỉ ở phía tây bắc huyện Nghi Đô Hồ Bắc hiện nay. Triệu Vân cũng không chỉ là nha môn tướng quân, mà một dạo từng giữ chức thái thú Quế Dương. Lúc rồi Kinh Châu tiến vào Ích Châu Lưu Bị điều ông ta về thành công an giữ chức lưu doanh tư mã để giám thị Tôn Phu Nhân và đội vệ binh nam nữ của bà ta. Tôn Phu Nhân về Giang Đông định bế A Đẩu đi ông ta cùng Trương Phi dùng võ lực buộc Tôn Phu Nhân để A Đẩu lại. Trương Triệu và Gia Cát Lượng đều trực tiếp lệ thuộc Lưu Bị. Quan chức tuy có cao thấp nhưng quyền chỉ huy thì không ai lệ thuộc vào ai. Nhưng Gia Cát Lượng học vấn giỏi. cách thức nhiều hai người trương triệu rất tôn trọng ý kiến chiến lược của ông ta chuyện ấy thì có ba người đem theo không ít quân chỉ lưu lại một số quân không nhiều lắm để quan ngũ giữ kinh châu bên cạnh quan vũ không có văn nhân nào chỉ có một mình mã lương mã lương là anh mã tốc có học vấn hơn mã tốc nhiều trương triệu và gia cát lượng đem quân dùng dùng quần cuộn tiến vào ích châu tới châu đạt giang trùng khánh đánh nhau một trận với thái thú ba quận nghiêm nhan của lưu trương bắt sống nghiêm nhan trương phi chửi nghiêm nhan đại quân của bọn ta đã tới tại sao ngươi không tới đầu hàng nghiêm nhan chửi trả các ngươi tới xâm chiếm ít châu của bọn ta ít châu chỉ có tiếng quân mất đầu chứ không có tướng quân đầu hàng trương phi vô cùng tức giận sai tả hữu cởi trói cho nghiêm nhan nghiêm nhan lại hoàn toàn không sợ cũng không tức giận ung dung nói với trương phi chém đầu thì chém ngươi việc gì phải nổi giận Trương Phi nghe thế cảm thấy xấu hổ lập tức hết tức giận đối với nghiêm nhan này ý khâm phục, bèn sai tở hữu thả nghiêm nhan ra và lại còn mời ông ta làm tân khách tương đương như tham nghị cố vấn hiện nay của mình sau khi chiếm được Giang Châu ra Cát Lượng cùng Trương Phi theo đường phía Bắc, Triệu Vân theo đường phía Nam cùng tới huyện Lạc đường phía Bắc mà Trương Phi đi Có lẽ là từ Bồi Giang đi lên theo hướng Tây Bắc qua Hợp Xuyên, Toại Ninh, Tam Đài, hiện nay rồi chuyển qua hướng Tây để tiện giúp Lưu Bị vây đánh Lạc Thành. Đường Triệu Vân đi đầu tiên là theo hướng Tây Nam, theo Trường Giang đi xuống chiếm Giang Dương, Lư Châu, chuyển lên hướng Bắc qua Nội Giang, Tư Trung, giản Dương hiện nay. Ba người bọn họ chưa tới huyện Lạc, Lưu Bị đã hạ được Lạc Thành, tấn công Thành Đô, Trương Phi. Triệu Vân và Gia cát Lượng tới hội quân với Lưu Bị, mê chặt Lưu Trương trong thành đô. Đột nhiên, Mã Siêu sai người từ Hán Trung tới tìm Lưu Bị, tỏ ý muốn tới Ích Châu sinh hàng. Lưu Bị vô cùng vui vẻ nói với tả hữu, có Mã Siêu tới đây thì Ích Châu đã nằm trong tay ta rồi. Mã Siêu là người huyện mẫu Long, quận Phủ Long. Ở thiểm Tây ngày nay, Mã Đằng trao ta vốn là quan địa phương của nhà Hán. tham gia cuộc nổi loạn của bọn hàn toại ở lương châu về sau trở mặt với hàn toại đầu hàng tào tháo tới huyện hứa được tào tháo lấy danh nghĩa hán hiến đế phong chức vệ úy một trong cửu khanh mã siêu thì vào năm kiến an thứ 16 vẫn còn hợp tác với bọn hàn toại 10 bộ cùng làm phản đánh tới quan trung bao gồm cả trường an ở lưu vực sông vị hà đi đầu giúp được ải đồng quan tào tháo đích thân đeo quân tới chống cự đánh bại ông ta Ông ta đem quân về Lương Châu Sau đó từ Lương Châu trốn vào Hán Trung Theo Trương Lỗ Trương Lỗ một dạo định gả con gái cho ông ta Nhưng tả hiểu của Trương Lỗ Lại rất chèn ép ông ta Vì thế vào năm Kiến An thứ 19 Ông ta nảy ý tìm tới Ích Châu Theo hàng lưu bị Mã Đằng và ra khuyến họ mã ở lại Trường An Vào năm Kiến An thứ 16 Lúc Mã Siêu làm phản lần thứ hai Đều bị tào tháo giết hết Mã Siêu xuất lãnh tàn quân tới Ngoài thành đô bái kiến Lưu Bị và bọn Trương Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, Hoàng Trung, Trác Ưng, Lưu Bị chia cấp cho Mã Siêu rất nhiều quân bảo Mã Siêu thay đổi trang phục của họ. Bề ngoài, nhìn rất giống người hồ ở Lương Châu. Lưu Trương trong thành thành đô được binh dân giữ thành trên tường thành báo cáo, nói Mã Siêu đem tới rất nhiều quân người hồ ở Lương Châu, 10 phần lợi hại. Lưu Trương quyết định đầu hàng Lưu Bị Tả hữu của ông ta nói trong thành còn ba vạn tinh binh lương thực đủ ăn 2 năm tại sao lại phải đầu hàng và lại cha con ông hai đời làm châu mục ích châu đều rất quan hậu với bách tính nhân dân và quan lưu văn võ đều tình nguyện hợp tác tác kiến với quân đội tình nguyện chết cho ông Lưu Trương nói không cần phải thế ta và tiên phụ làm trưởng quan ở ích châu hơn 20 năm hoàn toàn không có đức gì với dân 3 năm gần đây từ năm kiến an thứ mười đến năm kiến an thứ 19 chín kết oán đánh nhau với lưu bị quân dân đã chết rất nhiều đều lờ chết vì ta ta nỡ lòng nào để bấy nhiêu người trong thành thành đô phải chết đuổi hi ông ta mở thành đầu hàng lưu bị đối với ông ta cũng rất nương tay không những không giết hại mà còn đưa ông ta và gia quyến tới ở thành công an cho ông ta đem hết của cải riêng đi lại cho ông ta vẫn giữ ấn thụ trấn uy tướng quân như cũ danh nghĩa Chấn uy tướng quân này là trước đây tạo tháo dùng danh nghĩa hiến đế phong cho lưu trường. vở Thổ Thành Đô trong nguyên kịch rất sống động Trong đó Lưu Trương hát một đoạn khiến Lưu Bị khóc rất thê thảm và lại còn đoán trước rằng tương lai A đầu con Lưu Bị cũng sẽ đầu hàng người khác. Trong vở ấy lúc Lưu Trương nghe Lưu Bị ra lệnh dọn tiệc, tiễn chân thì hát một đoạn làm người ta mủi lòng, nghe nói một câu định tiễn hành giống như tên sắc bắn vào tim không nỡ rời Thành Đô Giang Sơn đẹp đẽ không nỡ rời Tây Xuyên già trẻ nhân dân nén đau ngậm lệ đổi áo xiêm lại chào tông huynh để đăng trình tiếp theo lưu trương hướng về tông huynh lưu bị của ông ta hát mấy câu chúc tụng mang tính phúng thích chỉ mong ông ở đây nhiều yên ổn chỉ mong ông ở đây hưởng thái bình chỉ mong tào tháo kẻ thù của ông mau tiêu diệt chỉ mong ông sớm quét đông ngô thành đất bằng từ biệt tôn huynh nhảy lên ngựa nước lên đường ta không mong gì hơn chỉ mong con cháu của ông sau này Đừng như ta phải đầu hàng. Đoạn lời sướng nói trên là ông Lý Cảnh Vũ được một người bạn làm nghề tiền trang nổi tiếng ở Bắc Kinh là lão tiên sinh Chu tử hành trưởng quầy đồng nhân đường truyền thụ cho. Sau khi Lưu Trương tới thành công an sinh hoạt yên ổn, năm Kế Nan thứ 24 tôn quyền ngấm ngầm hàng tàu, tập kích quan Vũ hướp nao Quận, Vũ Lăng, Linh Lăng thuộc Kinh Châu của Lưu Bị, từ đó lưu trương ở thành công an rơi vào tay tôn quyền tôn quyền sai ông ta làm châu mục ích châu cấp cho ông ta một số quân bảo ông ta tới đóng ở huyện thê Quy đó chính là nhờ ông ta đối phó với cơn giận của lưu bị tuy ông ta không thể nhờ đó mà lấy lại ích châu không bao lâu lưu trương bệnh chết tôn quyền sai lưu xiển con ông ta làm thứ sử ích châu sau đó điều lưu xiển về giang đông giữ chức ngự sử trung thừa sau khi tiễn lưu trương đi lưu bị bày tiền mời toàn thể tướng sĩ và quân đội thả sức ăn uống đối với những bằng hữu và thuộc hạ có công lao đặc biệt ông ta đặc biệt cấp riêng nhiều vàng bạc lương thực vải lụa vải là vải gai lụa là the lụa lúc ấy cây bông gạo và cây bông đều chưa được chuyển qua trung quốc thường cứ trong hoa dương quốc chí nói lưu bị thưởng cho gia cát lượng pháp chính quan vũ trương phi mỗi người năm trăm cân vàng một ngàn cân bạc 5.000 vạn đồng tiền, một vạn tấm gấm đoạn. Còn bọn Hoàng Trung, Triệu Vân đều được ban thưởng nhiều ít khác nhau. Bàng thống không có phúc khí, Lúc đánh huyện lạc chúng tên tử trận. Lúc bây giờ ông ta không có phần được ban thưởng. Nhưng trước khi ông ta chết trận, cha ông ta đã được lưu bị phong là nghị lang. Không bao lâu lại được thăng làm gián nghị đại phu. Được nhận lương xuông, gián nghị đại phu không phải làm việc gì. Còn bàng thống là bàng hoàng. Về sau cũng làm quan tới chức thái thú quận Bồi Lăng Bản thân bàng thống Thì được truy tặng là quan nội hầu Trong việc đoạt được ích châu này Có thể coi ra Cát Lượng là người lập công đầu Người đầu tiên đề nghị với Lưu Bị Chiếm hai châu Kinh ích là ông ta Người cùng Trương Phi, Triệu Vân Theo ý đồ chiến lược của ông ta Chia đường đánh dẹp qua Xuyên Bắc Xuyên Nam thông tới huyện Lạc Và Thành Đô cũng là ông ta Lưu Bị không những thưởng cho ra Cát Lượng Bấy nhiêu tiền bạc vại lụa mà còn thăng ông ta làm quân sư tướng quân giao hết tất cả sự vụ quân chính trong phủ tả tướng quân của mình cho ông ta cai quản về sau lưu bị xuống đông qua kinh châu giúp quan vũ chống lỗ túc kế liên bắc tới vùng cam túc hiểm tây ngày nay tranh giành hán trung với tào tháo cũng giao lại trọng nhiệm giữ gìn hậu phương cho gia cát lượng đoạn này trong hoa dương quốc chí chép tên pháp chính thứ hai là đệ nhị công thần trong việc lưu bị đoạt được ích châu, số lượng được ban thưởng ngang như quan vũ. Vì sao lại thế? Bởi vì nếu không có pháp chính làm nội ứng, thì Lưu Bị chỉ còn cách vừa đánh vừa chạy về Kinh Châu. Pháp chính là một kẻ tiểu nhân, có thông minh mà không dùng vào việc ngay thẳng. Nhưng từ lập trường của Lưu Bị mà nói, thì pháp chính là một đại công thần, không thể không trọng thưởng. Quan vũ, trương phi là hai viên hổ tướng lòng trung giờ dỡ. truy tùy lưu bị ngay từ những ngày đầu về tình cảm quả thật họ với lưu bị cũng như anh em ruột thịt tuy chưa chắc có chính thức kết bái một lần như tam quốc diễn nghĩa nói hai người bọn họ đã cùng lưu bị gian khổ mười mấy năm đến lúc ấy đương nhiên phải cùng lưu bị trung hưởng phú quý chỉ lấy việc đoạt ích châu mà bàn để quan vũ trấn thủ kinh châu trương thi quét sạch xuyên bắc công lao quả thật rất lớn ngoài ra Mã Siêu, Hoàng Trung, Triệu Vân, Công Lao cũng không thể coi là nhỏ. Mã Siêu được phong làm bình tây tướng quân, Đốc Lâm Thư. Cái gọi là Đốc Lâm Thư là chỉ huy quân đội đóng giữ Lâm Thư. Lâm Thư là một huyện thuộc Nam quận Kinh Châu, phía tây bắc huyện Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc hiện nay. Năm kiến an thứ 24, Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương, giao chức tả tướng quân của mình lại cho Mã Siêu. Năm trường vũ thứ nhất, Lưu Bị làm hoàng đế. lại thăng mã siêu từ tả tướng quân lên thiêu kỵ tướng quân, đồng thời sai ông ta kiêm lãnh chức châu Mục lương Châu, phong ông ta là thai hương hầu. Năm sau, ông ta mắc bệnh chết chỉ mới 47 tuổi. Rất là đáng tiếc. Lúc đoạt được ích châu Hoàng Trung đang giữ chức thảo lỗ tướng quân, sau khi thắng hạ Hồ Đôn được thăng là Chinh Tây tướng quân, năm kiến an thứ 24, lưu Bị làm hán trung vương lại thăng ông ta lên một bậc, là hậu tướng quân ngang hàng với Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi, Quan Vũ là tiền tướng quân, Mã Siêu là tả tướng quân, Trương Phi là hậu tướng quân. Triệu Vân công lao tuy lớn nhưng không thuộc hàng bốn vị thượng tướng cấp 2, tiền hậu tả hữu nói trên, thượng tướng cấp 1 của nhà Hán là đại tướng quân, Thiêu, Kỵ tướng quân, xa Kỵ tướng quân, vệ tướng quân. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Triệu Vân là người thứ ba trong ngũ hổ tướng xếp trước mã siêu và hoàng trung nhưng trong tam quốc chí thì được xếp sau mã siêu và hoàng trung lưu bị lấy được ít châu về danh nghĩa chẳng qua chỉ phong triệu vân làm dực quân tướng quân lý do vì sao rất khó khả cứu loại danh hiệu tướng quân không có trường pháp gì ấy thì mi trúc giản ung tôn càn cũng được phong ba người này theo thứ tự được phong là an hán tướng quân chiêu đức tướng quân bình trung tướng quân Triệu Vân đến sau khi Lưu Bị chết mới được ra cát lượng trước sau, Thăng Làm Trinh Nam tướng quân, Trấn Đông tướng quân, Mi Trúc, Giản Ung, Tôn Càn đều là người có công nhưng khó mà sánh được với Triệu Vân. Mi Trúc là người huyện Cú, phía Nam huyện Hải Đông tỉnh Giang Tô hiện nay, quận Hải Đông Từ Châu, ông ta là một nhà giàu ở đất ấy, tổ tiên ra khai khẩn một đảo lớn, đảo Úc ngoài biển, có hàng vạn gia đồng. ông ta từng giữ chức tùng sự cho châu mục từ châu đảo khiêm sau khi đảo khiêm chết tới tiểu bái đón lưu bị về nối giữ chức châu mục từ châu sau khi lưu bị bị lữ bố đánh úp mất hết gia quyến thì gả em gái mình cho lưu bị thêm 2.000 lô khách làm của hồi môn về sau ông ta làm tùng sự trung lang cho lưu bị danh xưng chính thức là tả tướng quân tùng sự trung lang tướng sau khi chiếm được ích châu được thăng lên chức an hán tướng quân cấp tướng quân nhưng hoàn toàn không có quân đội để giao cho ông ta chỉ huy Giản ông là người cháp quận là đồng hương gần với Lưu Bị lúc trẻ từng quen biết nhau ông ta cũng giữ chức tả tướng quân cùng sự trung lang tướng công lao lớn nhất mà ông ta lập được dường như là trong chiến dịch đánh chiếm Ích Châu là ông ta làm thuyết khách cho Lưu Bị mạo hiểm vào thành đô bị bao vây quyên Lưu Trương đầu hàng Lưu Trương nghe lời khuyên của ông ta, bèn cùng ông ta ngồi chung một chiếc xe ngựa, mở cửa thành tới quân danh của Lưu Bị đầu hàng. Lưu Bị vì thế sai ông ta làm chiêu đức tướng quân. Tôn Càn là người nước Bắc Hải Thanh Châu, là tùng sự của Lưu Bị lúc làm châu nục từ châu, sau đó theo Lưu Bị đầu hàng viên Thiệu, đầu hàng viên biểu cũng như Mi Trúc, Giản Ung giữ chức tả tướng quân tùng sự trung lang tướng. Sau khi Ích Châu bị Lưu bị đánh chiếm Tôn Càn từ chức Tùng sự trung lang tướng Được thăng lên làm cái gọi là bình Trung tướng quân Quan hàm của Triệu Vân so với Của ba vị đàn em tay chân Mi, Giản, Tôn này Không cao hơn bao nhiêu tôi mười phần ước đức thay Triệu Vân Có thể sẽ có người nói Thực hàm tướng quân của Triệu Vân Có hai chữ dực quân Rất giống hai chữ dương vũ trong quan hàm Của pháp chính mà cao hơn nhiều so với những An Hán, Triều Đức, bình Trung gì gì đó. Có đúng thế không? Tại sao chúng ta có thể so sánh Triệu Vân, bản sắc anh hùng với một kẻ tiểu nhân như Pháp Chính? Tôi trước nay đối với con người Lưu Bị rất có sự trân trọng. Những ưu điểm của ông ta tôi thừa nhận, nhưng một số tác phong của ông ta thì tôi thấy là rất không đủ để làm bài học. Ông ta không những sai Pháp Chính, làm Dương Vũ Tướng Quân. Có vũ gì mà Dương? thưởng pháp chính 500 cân vàng 1.000 cân bạc 5.000 vạn đồng và lại còn sai pháp chính làm thái thú thục quân thay cho hứa tính hứa tính trước khi lưu trương đầu hàng đã lấy thân phận thái thú thuộc quận dưới quyền lưu trương trèo ra ngoài thành một mình đầu hàng trước tiên nhân cách của người này cũng rất không đủ để lấy nhưng so pháp chính còn tốt hơn một chút lưu bị coi thường ông ta không cho ông ta giữ chức thái thú thuộc quân nữa nhưng người được chọn kế nghiệm lại là pháp chính còn xấu hơn hứa tĩnh lúc bấy giờ hứa tĩnh là danh sĩ cả nước biết tên ông ta là người huyện Bình Dư quận Nhữ Nam Dự Châu anh họ có hứa thiệu thời Hán Linh Đế hứa tĩnh giữ chức Thượng Thư lang trong triều sau khi đổng chắc chấp chính ông ta trước sau theo Thứ Sử Dự Trương Khổng Do và Thứ Sử Dương Châu Trần Vĩ thái thú cối kê Vương Lã sau khi cối kê bị tôn sách thôn tính Vương Lãng chạy tới Đông Giã cạnh Ngô Châu, hứa tĩnh trốn tới Giao Châu, được Thái Thú Quận giao chỉ sĩ nhiếp trọng đãi Lúc ở Giao Châu, ông ta từng gửi thư cho Tào Tháo, bày tỏ hảo cảm với Tào Tháo, sau nhiều năm ông ta rời Giao Châu, tới Ích Châu làm Thái Thú Quảng Hán rồi đổi làm Thái Thú thuộc Quận giữa quyền Lưu Trương. Pháp Chính nói với Lưu Bị, ông coi thường hứa tĩnh là phải, nhưng người ngoài châu không biết hứa tĩnh, vẫn cho là ông hẹp hỏi. không dung được một vị danh sĩ như ông ta ông cũng nên thưởng cho ông ta một chức sai sử vì thế Lưu Bị bèn sai hứa tĩnh làm trưởng sử phủ tả tướng quân ngoài thuộc quận thái thú của mấy quận khác là Trương Phi ở quận Ba Tây Lý Nghiêm ở quận Kiền Vi Phí Quan ở ba quận Đồng Hòa ở quận Ích Châu hai chữ Ích Châu trong quận Ích Châu dễ làm với Ích Châu là tên Châu, quận Ích Châu là tỉnh Vân Nam hiện nay chức Châu Mục Ích Châu là do Lưu Bị kiêm nhiệm chức trị Trung và Biệt Giá Trong chính quyền ở Châu rất quan trọng Lưu Bị chia ra Giao cho Bành Dạng và Vương mưu Hai người phụ trách Tây Tào ở Châu Thì Lưu Bị mời một người không chịu làm quan giữ Đó là Tây Tào Duyện Lưu Ba Lưu Ba là người quận Linh Lăng Kinh Châu Trước đó rất kính phục Lưu Bị Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu Ông ta đóng cửa không ra khỏi nhà lưu bị ra lệnh cho tướng sĩ không được động tới ông ta cuối cùng ông ta cũng ra giữ chức tây tào diện của lưu bị lúc bấy giờ lưu bị rất nghèo vì đã lấy hết tiền bạc trong kho ra thưởng bọn ra cắt lược lưu ba đề nghị đúc tiền lớn hiệu đương bách nhờ thế mới gửi cho lưu bị ra khỏi cơn lửa nóng cháy mày quý thính giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói em tìm hiểu được hết phần chín của cuốn sách kể chuyện tam quốc Hoachdoanhnoi.com xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương 21 của cuốn sách này.